Bữa cơm này ăn từ lúc xế chiều đến tận giữa đêm, coi như là ăn cơm trưa lẫn cơm tối một lượt luôn. Dưới sự giám sát của Cơ Động, các học viên cũng không uống rượu nhiều lắm. Phần lớn rượu mạnh đều vào miệng Cơ Động. Bờ rang đi 30 năm thuần hậu nóng bỏng đối với con tim đau nhói của hắn giống như một loại thuốc mê. Càng uống càng cảm giác tê tái tâm can. Ánh mắt hắn dần trở lên mê ly. Bữa cơm cho đến lúc này tất cả mọi người đều đã cao hứng. Cơ động rất phấn chấn nhưng lại ít nói. Hắn hơi thu liễm một mình ngồi im lặng nhớ lại hồi ước. Tính tiền cho chúng ta. Tiên sinh, xin hỏi ngài tính tiền bằng kim tệ hay bằng tinh hạt? Mu A, Co, Vung. 2509-2013-0845-B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 362 tinh thần dung hợp Dịch A ký Biên A tốt Nguồn ban lôn uy Com Người phục vụ đưa lên giấy tính tiền rồi hỏi cơ động Cơ động kinh ngạc nói nơi này các ngươi có thể tính tiền trực tiếp bằng tinh hạt sao? Như vậy thì bớt được phiền phức rồi. Trần Tư Tuyền ở bên cạnh đứng lên nhận tờ giấy nói để em tính tiền cho anh. Người bán hàng mỉm cười nói tổng cộng là 7.300 kim tệ. Nếu như dùng tinh hạt, bất kỳ loại tinh hạt tứ giai nào cũng được. Dơ. dơn Quy, Quy, Ca, bương, vương, vương, Cương Lơn, Sơn, Hơn. Mắt như vậy người lỡ mồm phát ngôn chính là tử thần tinh. Mặc dù bọn họ cũng biết tử điếm soa hữu tiện rất đắt nhưng không nghĩ tới lại có thể đắt đỏ đến mức độ như vậy. Hơn 7.000 kim tệ là cái khái niệm gì chứ? Số tiền đó đủ cho một hộ gia đình bình thường sống dư dả trong 20 năm rồi. Lại còn là đại gia đình có 10 người trở lên nữa kìa. Vừa nghe thấy giá tiền đó, mọi người đang có vài phần say rượu cũng muốn tỉnh lại. Trần Tư Tuyền không lấy ra tinh hạt, chỉ khẽ lật bàn tay cầm một tấm tạc phiến màu xanh luộc. Tấm thẻ này là do Ngọc Phỉ Thúy tạo thành. Phía trên có điêu khắc một đồ án thanh long lóng lánh. Trong tay Trần Tư Tuyền vừa xuất hiện tấm thẻ. sắc mặt người phục vụ liền thay đổi. Dùng hai tay cung kính nhận lấy thẻ nói thì ra là quý khách thanh long. Thật sự xin lỗi đã tiếc đãi ngài chậm trễ. Trần Tư Tuyền mỉm cười, lắc đầu nói tính tiền giúp chúng ta nhanh đi. Vâng người bán hàng vội vàng lôi ra ngoài thẻ khách quý cấp thanh long này đương nhiên là do phụ hoàng trần tư tuyền đưa cho khách quý cấp bậc này trong toàn thương hội xoa hữu tiễn chỉ có 5 nhân vật được chia ra tặng cho năm vị hoàng đế của năm đại đế quốc người giữ tấm thẻ này có thể hưởng thụ hai phần ưu đãi Nói một cách khác bọn họ chỉ cần trả hơn một ngàn kim tệ là đủ rồi. Cơ động tất nhiên sẽ không khách khí với trần tư tuyền. Trên người nàng còn có một lượng lớn tinh hạt. Bất kỳ một viên nào cũng đủ để trả nợ rồi. Mọi người chuẩn bị rời khỏi phòng tử điếm soa hữu tiễn thì đột nhiên có mấy nhân viên nhanh chóng tiến lên ngăn cản đường đi của bọn họ. Các vị khách quý xin chờ một chút từ lúc đi tới tự điếm soa hữu tiện đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhân viên nam. Nhìn bộ dáng hắn mặc một thân lễ phục màu vàng ít nhất cũng phải là người phụ trách ở chỗ này. Hắn mang theo hai nữ tiếp viên ngăn cản nhóm người cơ động. Có chuyện gì sao cơ động nhàn nhạt hỏi. Người phụ trách khách khí nói ta là người phụ trách tầm đại sảnh của tử điếm soa hữu tiễn tại sĩ Hỏa Thành Chuyện là như thế này, sẽ lập tức có một vị khách quý sắp đến tử điếm của chúng ta Vì để nghênh đón vị khách quý này, các vị có thể tạm hoãn một chút được không? Chờ sau khi vị khách quý kia lên lầu các vị có thể rời đi Chúng ta sẽ dâng lên cho các vị trái cây và đồ uống. Chuyện này tuyệt đối sẽ không vượt quá nửa canh giờ. Hắn mặc dù ăn nói khách khí nhưng ý tứ biểu đạt ra cũng rất rõ ràng. Khách quý sẽ đến ngay lập tức. Nếu như lúc này nhóm người cơ động rời đi rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc vị khách quý kia tiến vào tử niếm. Cho nên phải đợi đến khi vị khách quý kia đi lên lầu sau đó mới được rời đi. Tân Vũ nói chúng ta ở chỗ này tốn tiền chẳng lẽ không phải là khách quý sao? Thời gian của chúng ta không phải là thời gian sao? Trên khuôn mặt người phụ trách nụ cười cũng không giảm thật sự không có ý đó nhưng vị khách quý này đối với tử điếm chúng ta quả thật rất quan trọng cho nên bất luận thế nào cũng xin các vị ở lại thêm một lát tân vũ hừ lạnh một tiếng chúng ta hiện tại nhất định phải đi thì ngươi định làm gì vừa nói nàng vừa cất bước đi ra ngoài người phụ trách mỉm cười dời thân vượt qua chặn tân vũ lại sắc mặt trầm xuống mấy phần thật sự là ngại quá Cho dù như thế nào ta cũng không thể để cho các vị quấy rầy vị khách quý kia lúc này trong lời nói của hắn rõ ràng đã cường ngạnh thêm mấy phần. Đúng lúc đó thì người phục vụ lúc trước cho nhóm cơ động chống bước tới chỗ người phụ trách. Kề bên tai hắn nói mấy câu gì đó. Nghe những lời này của nàng ta xong sắc mặt người phụ trách lại hòa hoãn xuống. Ánh mắt dừng lại trên người trần tư tuyền kinh ngạc nói thì ra là khách quý thanh long quan lâm. Thật sự là không tốt, tại hạ đã thất lễ. Tuy nhiên ngài có thể thông cảm cho chúng ta hay không? Như vậy đi, hôm nay chi phí của các vị ta sẽ không tính, chỉ xin các vị ở lâu thêm một chút thôi. Nghe người phụ trách nói tới mức này thì ngay cả cơ động cũng hơi kinh ngạc trần tư tuyền có thể khách quý thanh long đã biểu hiện rõ ràng ra thân phận nàng là công chúa một nước ngay cả công chúa đông một đế quốc trong mắt người phụ trách này cũng không trọng yếu bằng vị khách quý kia đến tột cùng là đại nhân vật nào mới có thân phận trọng yếu hơn cả công chúa một nước đây trần tư tuyền thản nhiên nói ở chỗ này ta không làm chủ được ngươi cứ hỏi hắn xem có đồng ý hay không Vừa nói xong ánh mắt nàng đã dừng lại trên người cơ động Người phụ trách liền chuyển ánh mắt sang cơ động Nhưng hắn chưa kịp mở miệng cơ động đã lạnh lùng Nói tránh ra nếu là lúc trước hắn sẽ không so đo làm gì Cùng lắm là chờ lâu thêm một chút mà thôi Nhưng mà lòng hắn đang đau nhói vì suy nghĩ đến liệt diễm Bây giờ lại bị ngăn cản đường đi nên hắn đã sớm không còn kiên nhẫn Một tầm hơi thở tĩnh mịt lạnh như băng từ trong cơ thể hắn phóng suốt ra Người phụ trách tầm một sắc mặt kịch liệt biến đổi vị tiên sinh này ta đã nhún nhường hết khả năng rồi Đừng làm cho ta khó xử nếu không ta chỉ đành phải mạnh mẽ áp chế các vị một lát vậy Cơ động căn bản không cùng hắn nói nhảm trực tiếp bước tới. Sắc mặt người phụ trách trầm xuống tay phải dơ lên nhanh như chết, nhắm thẳng trước ngực cơ động chột tới. Người này khoảng chừng 40 tuổi, khí độ trầm ẩn. Tay phải xuất thủ tốc độ mau lẹ có cảm giác mãnh liệt và trầm trọng. Rõ ràng là một vị thổ hệ ma sư, hơn nữa tu vi tuyệt đối không kém. Hừ cơ động hừ lạnh một tiếng. Người phụ trách kia chỉ cảm giác đại não mình dường như nổ tung. Trước mắt nhất thời hiện lên một mảng trắng xó. Tay phải của hắn tự nhiên buông lỏng xuống. Cho dù đứng ở bên cạnh cơ động thì các học viên cũng không thấy rõ hắn có động tác nào. Chỉ thấy có tia sáng chợt lón lên rồi thân thể gã quản lý giống như đạn pháo bay ra ngoài. Nhóm người phục vụ nghe ở bên trong vang lên từng tiếng kinh hô. Thân thể gã quản lý văng ra đụng bể vài cái bàn mới dừng lại. Trên người dính đầy một đống hỗn độn. Vải vóc y phục cho dù tốt hơn nữa cũng không chịu được va chạm như vậy. Rất nhiều chỗ đã bị rách toạc thủng lỗ chỗ. Mà cơ động lại giống vừa làm một việc đơn giản Cứ bình thản ngẫm đầu mang theo nhóm học viên bước ra ngoài Đám người tử thần tinh hai mặt nhìn nhau Bọn họ này thật sự là bội phục sát đất Đối với vị lão sư cơ động này Ở loại địa phương như soa hữu tiễn tử điếm Mà cũng dám động thủ quả nhiên là hán tử chân chính Phải biết rằng đối với thương hội soa hữu tiễn ngay cả năm đại đế quốc cũng phải cẩn thận đối đãi gã quản lý từ trên mặt đất chật vật bò dậy, ờ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị thương cũng không nghiêm trọng lắm. công kích của cơ động chỉ thuần túy là đã kích cơ thể hắn, không có sử dụng ma lực. tuy nói vậy nhưng xương sườn hắn ít nhất cũng gãy mất một cái. Trên người gã trong nháy mắt phóng suốt ra ánh sáng nồng đậm dương miệng màu trắng biểu hiện rõ ràng là ma sư lục quan. Một gã phụ trách tầng một lại là một gã ma sư lục quan. Nhìn thấy một màn như vậy đám người tử thần tinh không khỏi hít vào một hơi lạnh. Xem ra hôm nay muốn rời khỏi tử điếm xoa hữu tiễn chỉ sợ không dễ dàng rồi. Cơ động lạnh lùng bước qua. Nói nếu như ta là ngươi ta sẽ không tiếp tục ra tay Ta tiếp tục ra tay lần nữa thì không phải là chỉ gãy một cái xương sườn thôi đâu Ngươi đang chuẩn bị phát động công kích lần nữa Gã quản lý đột nhiên ngừng lại bởi hắn có thể cảm nhận được lực áp bách cường đại mà cơ động ép tới hắn Nhưng mà hắn có thể không động thủ sao Chẳng qua hắn chỉ dừng lại một chút rồi lại lao đến cơ động. Sau khi liệt diễm chết đi, tính cách vốn cao ngạo của cơ động càng thêm mấy phần cực đoan. Tên quản lý này hai lần khiêu khiết đã làm cho hắn nổi lên sát ý. Sát khí lạnh như băng giống như sóng thủy triều tuôn ra. Tuy đứng phía sau lưng cơ động nhưng các học viên cũng cảm giác trên người có một làn gió lạnh quét qua. Ngoại trừ Trần Tư Tuyền ra, những người khác đều lún cúng lôi lại. Cơ động lão sư không nên tùy tiện giết người Trần Tư Tuyền nhắc nhở một câu vào bên tai cơ động. Cơ động cũng không để ý đến lời nhắc nhở của Trần Tư Tuyền. Nếu hắn làm việc gì cũng có cố kỵ thì hắn đã không phải là cơ động rồi. Quan mang nóng bỏng vàng kim trong phút chốc tràn ra áp chế thuộc tính bột phát mạnh mẽ nghiền nát hết thảy mọi thứ. Lấy cơ động làm trung tâm nhiệt độ trong không khí nháy mắt bạo tăng. Vài cái bàn gần đó đã có dấu hiệu tan chảy. Giống như lúc hiên viên hâm đối mặt với cơ động. Áp chế mạnh mẽ vừa phóng ra khí thế người phụ trách đang lao tới đột nhiên ngừng lại. Mặc dù hắn muốn làm hết trách nhiệm đối với cương vị của mình Nhưng không có ai lại mang tính mạng của mình ra mà đùa giỡn. Nhìn thấy ánh mắt cơ động hắn liền chuyển sang hoảng sợ Ý một tiếng kêu kinh ngạc hấp dẫn sự chú ý của cơ động Làm cho hắn vốn định ra tay phát động công kiếp liền dừng lại Sau một khắc sắc mặt cơ động trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng Hắn cảm thấy có một luồng tinh thần lực khổng lồ như núi lỡ sóng gầm đang công kiếp tới. Kỳ lạ nhất chính là các học viên phía sau hắn không có người nào có phản ứng, hiển nhiên là không có cảm giác được chuyện này. Tinh thần lực như vậy đây là lần đầu tiên cơ động gặp phải, lực lượng mênh mông khổng lồ nhưng không phân tán. Nó lặng lặng bao vây cơ động vào giữa. Rồi từ từ đánh sâu vào tâm khảm hắn, giống như giam cơ động vào trong lồng. Sau đó mới dùng trường mâu đâm xuyên qua khe hở. Tinh thần lực của cơ động đã rất cường đại. Nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện một loại tinh thần lực không yếu hơn hắn. Thậm chí còn nhỉnh hơn vài phần. Từ hơi thở tinh thần lực mang mênh mông như biển kia có thể thấy được nó còn vượt qua cả thần thú tam túc kia ngốc. Làm sao cơ động lại không nghiêm chỉnh đón đỡ chứ? Cơ động tất nhiên sẽ không để cho đối phương tùy ý áp chế mình như vậy. Lúc xoáy linh hồn trong đầu cấp túc xoay tròn. Tinh thần lực họa thuộc tính của hắn lập tức phát ra va chạm kịch liệt với luồng tinh thần lực bên ngoài kia. Trong nháy mắt cả hai phát sinh nổ tung ầm ầm, rồi triệt để xóa sạch luồng tinh thần lực đang xâm nhập của đối phương. Cơ động chỉ có thể tiến hành hạn chế trong phạm vi xung quanh thân thể, nếu muốn đột phá đối phương thì không thể nào làm được. Trần Tư tuyền đứng bên cạnh cơ động nhìn thấy rõ ràng hai mắt hắn đã chuyển thành màu bạc. Nàng rất quen thuộc đối với cơ động. Lại cùng với cơ động hoàn thành quá trình linh hồn dung hợp nên mơ hồ cảm nhận được lúc này hắn đang phải thừa nhận chuyện gì. Nhất thời nàng không do dự đi tới sau lưng cơ động. Nhắm hai mắt lại phóng thiết tinh thần lực của mình ra. Trực tiếp chui vào trong đầu cơ động Ngay lúc này nếu như cơ động có nửa phần ác ý Chỉ cần khống chế tinh thần của mình trong nháy mắt Sẽ có thể khống chế linh hồn Trần Tư Tuyền Linh hồn của nàng thật sự thua kém cơ động quá xa Hơn nữa lúc này bên trong thế giới tinh thần của hắn Còn có một luồng tinh thần lực khổng lồ khác Tình thế của nàng cực kỳ nguy hiểm Cơ động phát hiện Trần Tư Tuyền rót tinh thần lực sang cho mình nhất thời thất kinh. Lúc này hắn không phải bài xích Trần Tư Tuyền mà là đang lo lắng cho nàng. Phải biết rằng so đấu linh hồn thậm chí càng nguy hiểm hơn so đấu ma kỷ. Chỉ cần một chút sơ sẩy rất có thể sẽ biến thành ngu ngốc hoặc trực tiếp tử vong. Nếu như lúc xoáy linh hồn của Trần Tư Tuyền không phóng thiết ra bên ngoài cơ thể thì cho dù đối phương tạo áp lực cho nàng. Tối đa cũng chỉ sinh ra hiệu quả áp chế tinh thần đối với nàng. Nhưng nàng tự mình phóng thiết tinh thần lực ra bên ngoài. Tình huống này hoàn toàn khác hẳn. Đưa ra được nhưng chưa chắc có thể thu về được. Qua cơn kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của cơ động không phải là ngăn cản tinh thần áp chế mà vội vàng phân ra một luồng tinh thần lực bao phủ lấy tinh thần lực từ trần tư tuyền kéo vào trong đầu mình. Bảo vệ nàng không chịu ảnh hưởng của đối phương. Cứ như vậy tinh thần lực của cơ động đang so đấu với đối thủ sẽ yếu đi rất nhiều. Linh hồn so đấu là không được có nửa điểm sơ hở. Lần này sơ xuất khiến cho tinh thần lực mãnh liệt của đối thủ hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén điên cuồng xông vào bên trong thế giới linh hồn của cơ động Cố gắng tạo ra hiệu quả áp chế Nhưng có một chuyện mà đối thủ của cơ động không nghĩ tới Chính là cùng lúc đó linh hồn trần tư tuyền và linh hồn cơ động đã bắt đầu dung hợp Cơ động bất đắc dĩ mới tiến hành quá trình dung hợp này Ngày trước hắn đã quyết định bất luận như thế nào cũng không thể tiến hành dung hợp linh hồn lần nữa Nhưng tình cảnh lúc này không thể không làm căn bản không có thời gian để trần chờ Linh hồn hai người hoàn toàn hợp thành một thể Trần Tư Tuyền cơ bản không nghĩ tới việc dung nhập vào linh hồn cơ động lại dễ dàng như vậy Chỉ cần cơ động không có tiến hành kháng cự thì chỉ trong chết mắt đã có thể hoàn thành. Mới vừa bị đối thủ xâm lớn áp chế. luồng tinh thần lực của cơ động nháy mắt bạo tăng. Tinh thần lực hỏa thuộc tính nổ tung lần nữa. Lần này uy lực lại hơn xa lúc trước. Tinh thần lực sinh ra khi cơ động và trần tư tuyền dung hợp chẳng những có hiệu quả âm dương tương hỗ. Đồng thời trong đó còn có đặc tính một sinh hỏa. Linh hồn dung hợp trong chết mắt mang đến cảm giác thật sự thốn khoét, suýt chút nữa làm cho tâm thần cơ động run rẩy. Ngay cả nội tâm thống khổ lúc trước vào giờ phút này tự hồ đã giảm bớt đi rất nhiều. Ủa mơ thanh kinh ngạc từ nơi xa đột ngột vang lên. Lúc trước luồng tinh thần lực khổng lồ kia đã có thể áp chế cơ động Phần lực khống chế này tuyệt đối không thu kém cơ động. Hoàn toàn có thể thu phát tự nhiên. Cơ động thông qua linh hồn nói với Trần Tư tuyền chuyện tình có biến hóa. Ngươi mang mọi người quay về học viện trước đi. Nơi này có ta lo rồi. Không ta không quay về trở về học viện cũng vô dụng. Nếu ngay cả lão sư mà cũng không đối phó được thì cho dù là chút dung viện trưởng có tới cũng vô dụng mà thôi trần tư tuyền cố chấp nói. Cơ động nói chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn cho rằng có thể sử dụng thánh khải lần nữa sao? Sợ rằng không thể nào đâu. Không có tánh mạng ma lực bổ sung trong thời gian dài nó cũng coi như bỏ đi. Đúng lúc này kèm theo vài tiếng bước chân liên tiếp từ cánh cửa tự điếm xuất hiện một nhóm người. Cầm đầu là một gã mập mạp cực kỳ to béo, phì lũ vô cùng. Mù A Co Vung 2509-2013-0846B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 363 chú bé nhỏ thương hội ngốc có tiền. Dịch A, tốt, nguồn ban luôn uy, com. Đúng lúc cơ động định để trần tư tuyền mang theo những người khác rời khỏi từ nơi cửa chính đi tới một nhóm người. Nhóm người này có khoảng hơn chục người. Đại đa số là mặc một thân trang phục màu vàng. Cầm đầu nhóm người là một tên mập mạc Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc Mà đi theo ở phía sau hắn đều bày ra một bộ dạng kinh sợ Ánh mắt cơ động đặt lên trên người tên mập mạp cầm đầu Gã to béo này thân cao chừng hơn hai thước Làn da trắng nõn hồng nhuận Nhìn qua thế mà đoán không ra tuổi thật của hắn Giống như đã hơn 30 tuổi, hoặc như là 4 50 tuổi cũng đúng tuốt. Thân thể người này phải dùng đường kính để hình dung mới được, địa phương thôn nhất sợ rằng đường kính cũng vượt qua một thước rưỡi. Mặc dù thân cao gần hai thước nhưng nhìn qua vẫn giống quả cầu hơn. Trong nhóm người đó, gã mập mạp là người duy nhất không mặc trang phục màu vàng. Một bộ trường bào màu trắng rất lớn bao trùm toàn bộ thân thể khổng lồ của hắn. Ở trước ngực y phục có hình một đồ án kim tệ đường kính khổng lồ. Hình kim tệ nhưng lại dùng tới 10 loại màu sắc bảo thạch vây quanh tạo thành 10 hệ đồ đằng. Tinh vi và tỉ mỉ. Trông rất sống động. Chỗ khôi hài nhất chính là cái cổ tráng kiện của gã mập mạp còn đeo một sợi dây chuyên bằng vàng to như cánh tay trẻ con. Ở phía dưới treo một viên ngọc phỉ thuế tỳ hưu. Hàm nghĩa tự hồ chiêu tài tiến bảo. Chỉ có vào chứ không có ra. Ngoài món trang sức cực kỳ tục khí này. Ở bàn tay phải của hắn. Trên ngón vô danh còn đeo một cái nhẫn phỉ thúy thật to. Lục quan chói sáng. Hẳn là ngọc lục bảo cấp bậc nhất đẳng. Nhìn từ bên ngoài nhìn vào. Gã mập mạc này quả thực mang bộ dạng của một tên nhà giàu mới nổi. Trên đường đi tới thịt béo lay động sáng ngời. Những người phía sau hắn không có một người nào không thẳng lưng cút cung theo sát hắn. Ánh mắt gã mập mạc và cơ động chạm vào nhau. Cơ động thì trầm ổn nghiêm nghị mà vẻ mặt tên mập lại hiện lên nét kinh ngạc. Ý ta còn tưởng rằng là lão già kia chạy đến chỗ của ta quậy phá chứ? Làm sao lại là một tiểu tử nhỉ? Gã mập mạc kinh ngạc nói. Mà mấy gã trang phục màu vàng đi theo phía sau hắn vừa nhìn thấy trước mắt là một mảnh hỗn độn. Sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Tên quản lý vốn đang muốn liều mạng với cơ động lại bị thuộc tính áp chế không dám tiến lên một bước. Sắc mặt hắn khó khăn nhìn tới cực điểm. Vội vàng thu liễm tự thân ma lực tiến lên mấy bước. Khom người một góc 90 độ im lặng đứng ở một bên. Thân thể run rẩy không ngừng. Gã mập cũng không thèm nhìn hắn một cái. Ung um dung sảy bước đi tới chỗ cơ động. Khí tức sắc bén trong nháy mắt phi thăng. Mỗi khi tiến lên một bước áp lực cấp cho cơ động lại cường thịnh thêm mấy phần. Nhưng mà áp lực của hắn chỉ giới hạn ở trên thân cơ động mà thôi. Một đám học viên ở phía sau cơ động hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Gã mập đi thẳng đến khi chỉ cách cơ động 10 thước mới dừng bước. Khí thế của hắn cũng không thể ép được cơ động lùi lại. Chẳng qua cơ động cũng không thể nào thông dong như tên mập. Cực hạn dương hỏa nồng đậm tăng vọt lên cao. Hỏa diễm vàng kim giống như bị làn gió mạnh quét qua khiến cho không khí xung quanh kịch liệt chấn động. Tất cả áp lực nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngọn lửa trên người cơ động nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Ánh mắt lợi hại của gã mập đột nhiên trở nên bình tĩnh. Lúc này mọi người mới có tinh lực chú ý tới mặt mũi hắn. Khuôn mặt gã mập gần giống như thân thể. Chủ yếu là hình tròn. Nhất là trên gương mặt có hai khối thịt béo đè xuống con mắt đến mức chỉ còn lại có một đường ranh như sợi chỉ đủ để nhìn trên đầu hắn không có tóc cái đầu trọc to kia thậm chí cũng có mấy khối thịt mỡ uốn lượng chảy xuống tận vành tai cả thân thể hắn y như là một tòa nối thịt lúc này gã mập đã thu liễm khí thế lại trên mặt tự nhiên hiện ra một nụ cười ấm áp có mấy phần hòa khí sinh tài tiểu tử tại sao động thủ ở trong tử điếm ngút có tiền hữu gã mập mỉm cười hỏi Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn Cơ động cảm thấy sau lưng rét run một trận Y như là thỏ con nhìn thấy cáo già vậy Có điều mọi người không nghĩ tới chính là cơ động Đột nhiên trả lời cực kỳ kiên cường ta muốn động thủ thì động thủ Ngươi có thể làm gì đây Chỉ có trần tư tuyền là hiểu ý nghĩ cơ động Hắn luôn luôn gặp mạnh càng mạnh Đối mặt địch nhân cường đại sẽ không bao giờ lùi bước Trong ngực hắn tràn đầy ngạo khí Là động lực chính giúp cho tu vi hắn nhanh chóng trưởng thành Nếu như mất đi cổ nhuận khí này Hắn cũng không phải là cơ động nữa rồi Lần này không giống với lúc chiến đấu cùng tam túc Kim ốc tam túc Kiêm ô là cơ động chủ động tìm tới cho nên hắn mới sinh ra tâm thái lỗ mãn. Nhưng lần này là phiền toái tự tìm tới hắn. Cơ động càng không thể rút lui. Chỉ sợ đối thủ có mạnh hơn nữa cũng thế mà thôi. Gã mập cười hắc hắc nói vậy là ngươi đang khiêu khích ta sao? Cơ động hừ lạnh một tiếng. Chân mày khẽ nhíu lại. Ánh mắt lạnh lùng càng thêm mấy phần khinh thường Hắn không cần trả lời đã thể hiện rất tốt thái độ của hắn rồi Tốt, rất tốt, thật lâu rồi không có gặp qua tiểu tử nào kiêu ngạo như vậy Trên mặt gã mập vẫn giữ bộ dáng cười mị mị Thế nhưng khiến cho cơ động kỳ quái chính là hắn không có động thủ ngược lại nhìn sang gã phụ trách tầm một đang đứng khom người bên cạnh nói chuyện xảy ra tức có nguyên do ngươi tới nói cho ta biết ở đây đang xảy ra chuyện gì nghe gã mập hỏi như vậy sắc mặt người phụ trách kia nhất thời càng thêm tái nhợt hắn tiến lên mấy bước đi tới bên cạnh gã mập thanh âm run rẩy nói mấy câu gì đó Vốn bộ dáng gã mập đang cười mị mị nhất thời đột ngột trở nên lạnh lùng Hạn chế tự do của khách nhân các ngươi làm tốt quá nhỉ Đám người phía sau hắn nghe thấy thế sắc mặt nhất thời không khỏi tái nhợt Mồ hôi chảy đầm đìa Con mắt tên mập ló lên hàng quan Nhìn qua đám người ở phía sau một vòng rồi mới quay lại nhìn cơ động nói Phạt tất cả nhân viên quản lý 3 tháng tiền lương. Tiền lương chi đều ra phân cho các nhân viên bình thường. Dạ, những nhân viên quản lý của tử điếm rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Gã mập mạc nói biết tại sao ta trừng phạt các ngươi nhẹ như vậy không? Đó là vì nhờ có sai lầm của các ngươi ta mới phát hiện được người trẻ tuổi này. Tiểu tử chúng ta cùng nhau hàng huyên một chút được không? Cơ động thản nhiên nói ta không cho là giữa chúng ta có chuyện gì để nói. Bàn tử cười ha hả nói nhưng ta không cho là như vậy. Nếu như ta không có đoán sai tên của ngươi hẳn là cơ động. Ngươi am hiểu cũng không chỉ là cực hạn dương hỏa mà ngươi đang biểu hiện ra, hẳn là còn có cực hạn mơ hỏa nữa mới đúng. Lão sư ngươi chính là viện trưởng chúc dung của sĩ hỏa học viện. Sư tổ ngươi là thắng quan miệng hạ mơ triêu dương. Sư mẫu là thái ớt miệng hạ mơ chiêu dung. Ta nói đúng không? Nghe những lời này của gã mập ánh mắt địch ý của cơ động nhất thời biến thành ngạc nhiên, hỏi. Làm sao ngươi biết? Bàn tử cười hắc hắc nói ta làm sao lại không biết. Ta mới từ chỗ sư tổ ngươi trở lại mà. Ngươi mới chừng này tuổi lại sở hữu cực hạn dương họ ta nhận không ra mới là lạ đó. Nghe gã mập giải thích như vậy, sắc mặt cơ động mới hoàn toàn hòa hoãn xuống. Bằng hữu của sư tổ tự nhiên không phải là địch nhân. Nếu như không phải là bằng hữu của sư tổ cũng không thể quen thuộc tình hình của hắn như thế. Gã mập nói chúng ta hàn huyên một chút được chưa Sư tổ ngươi nhờ ta đến nơi đây Có thể nói tám phần là vì chuyện của ngươi đó Gã mập đã nói là bằng hữu của mơ triêu dương Vì thế hắn không phải người mà cơ động có thể ương ngạnh Hắn lập tức gật đầu nói với đám người trần tư tuyền Tử thần tin các ngươi đi về trước Ta quay lại sau Tử thần tinh tự nhiên sẽ nghe theo lời cơ động Nhưng trần tư tuyền lại là ngoại lệ không? Cơ động lão sư Ta muốn lưu lại cùng người Hai linh hồn dung hợp còn chưa có giải trượt Thông qua linh hồn dung hợp nàng tỏ vẻ bất an trong lòng đối với cơ động Gã mập mạp này mang đến cho nàng cảm giác rất nguy hiểm Người có thể so sánh được tinh thần lực với cơ động cho thấy thực lực của hắn cường hãng đến cỡ nào rồi. Trên phương diện ma lực lại càng sâu không lường nổi. Cơ động hơi do dự rồi vẫn gật đầu đồng ý. Mặc dù hắn đã xác định cự tuyệt tình cảm của Trần Tư tuyền dành cho hắn. Nhưng hắn không thể không thừa nhận một điều. Trần Tư Tuyền ở trong chiến đấu có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Nàng dung hợp linh hồn với hắn. Ma lực tương sinh phụ trợ cũng có thể gia tăng trên phạm vi lớn. Giúp cho thực lực cơ động tăng lên rất cao. Quan trọng nhất là giữa hai người tự hồ có một loại ăn ý vô hình. Mỗi khi cơ động cần trợ giúp nhất, Trần Tư Tuyền sẽ lập tức xuất hiện hỗ trợ hắn. Tử thần tinh và đám học viên đi về trước chỉ để lại hai người cơ động cùng Trần Tư Tuyền. Gã mập ra hiệu cho nhóm nhân viên quản lý lui ra, rồi mang theo cơ động và Trần Tư Tuyền trực tiếp đi lên lầu. Tử điếm ngút có tiền không chỉ là loại hình ẩm thực xa hoa. Diện tích lại càng khổng lồ. Gã mập mang theo hai người đi lên lầu hai. Theo con đường nhỏ trong tử lâu quẹo bảy tám lần rồi lại đi xuống lầu. Xuyên qua một cánh cửa lớn thì lại ra bên ngoài. Nhưng địa phương này cũng không là phía ngoài tử điếm. Đây là một mảnh sơn rộng rãi trống trải. Ít nhất cũng rộng hơn ngàn thước vuông. Chung quanh có đủ các loài thực vật quý hiếm. Ở giữa lại là một mảnh đất trống trải. Bề mặt dùng đá hoa cương lót đường Mặt sân trơn nhẵn và cực kỳ sáng bóng Lúc này mặt trời đã ngã về Tây Ánh sáng dần dần bị màn đêm thay thế Gã mập đi tới vị trí giữa sân mới dừng bước Cơ động và trần tư tuyền cùng nhau đứng lại Hắn nhìn hai người khẽ mỉm cười rồi nói lúc triêu dương đại ca nói về tiểu tử Ngươi có thái độ rất sùng bái cùng hâm mộ ta lúc ấy còn không tin. Nhưng khi nãy cùng ngươi so đấu tinh thần lực ta không thể không tin mà. Nếu như ta không có tính sai. Hai người các ngươi có phương thức linh hồn dung hợp để ngăn cản tinh thần lực công kích của ta đúng không? Quả nhiên là thủ đoạn tốt. Ở phương diện linh hồn so đấu. Coi như là cùng triều dương đại ca so sánh ta cũng không hề thua kém. Không nghĩ rằng suýt nữa ăn thiệt thòi ở trên tay các ngươi. Cho ta biết một chút tin tức đi, ta tên là chu tiểu tiểu, thương hội ngốc có tiền là sản nghiệp của ta. Mặc dù cơ động đã đoán được hắn chính là đại lão bản của thương hội ngốc có tiền. Nhưng từ trong miệng hắn nói ra cũng có vài phần kinh ngạc. Thương hội ngốc có tiền này không phải là thương hội bình thường có thể so sánh được đây là thương hội đứng đầu đại lục trên toàn quang minh ngũ hành đại lục có địa vị rất cao lúc trước tử thần tinh còn nói qua hội trưởng của thương hội này là một gã cường giả cưỡng quan chiết tôn cơ động nghe thế cũng không hề nghi ngờ về thực lực của hắn Cái tên chu tiểu tiểu làm cho người ta có cảm giác thật quá dị, thật là tương phản quá lớn với thân thể của hắn nhỉ? Cơ động tiểu tử, ngươi biết sư tổ tại sao lại tìm ta không? Khuôn mặt to béo của chu tiểu tiểu vẫn mang theo nụ cười như cũ, nhưng ánh mắt hắn chợt trở nên sắc bén. Cơ động lắc đầu, bởi vì sư tổ của ngươi hy vọng ta có thể toàn lực ủng hộ ngươi. Chuyện xảy ra ở thánh tà đảo ta đã biết hết rồi. Thật sự là hỏng bét đến mức không thể hỏng bét hơn nữa. Nghe nói nữ nhân của ngươi phải hy sinh bản thân mới giúp cho quang minh ngũ hành đại lục chúng ta có thời gian 5 năm để chuẩn bị. Chỉ từ điểm này nhìn lại ta quả thật nên ủng hộ ngươi rồi. Nhưng mà con người của ta luôn luôn tin tưởng những gì mình tận mắt nhìn thấy chứ không bao giờ tin lời người khác nói. Cho nên muốn nhận được sự ủng hộ của ta, ngươi nhất định phải chứng minh thực lực của ngươi đã. Cơ động lãnh đạm nói vậy ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? chu tiểu tiểu cười hắc hắc nói mặc dù con người của ta thích nhất chính là kiếm tiền. Nhưng ta lại là ma sư phải bằng vào thực lực nói chuyện rồi thẳng thắn mà nói mặc dù tinh thần lực của ngươi khiến ta phải giật mình nhưng ngươi gây chuyện ở trong tử điếm của ta điểm này làm cho ta rất không hài lòng đã như vậy các ngươi có thể sử dụng ma thú chỉ cần có thể chống đỡ được ta công kích trong thời gian một nén nhang ta sẽ đồng ý với đề nghị sư tổ ngươi. Ủng hộ ngươi vô điều kiện. Tốt. Cơ động trả lời không chút do dự. Một lời đáp ứng hắn luôn. Trong khoảng thời gian ngắn này. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Mơ triêu dương muốn gã mập này ủng hộ mình. Hiển nhiên cũng không chỉ vì thực lực của hắn. Một gã cường giả chiết tôn hiển nhiên là cường đại. Nhưng đối với trận Thánh chiến giữa hai đại lục cũng không có tác dụng quyết định. Mơ Triêu Dương hy vọng Chu Tiểu Tiểu có thể ủng hộ mình hẳn là vì tài lực khổng lồ của Thương hội Ngốc có tiền mới đúng. Mà cơ động hiện tại quả thật đang cần rất nhiều tài lực. Trên đường trở về Xí Hỏa thành, cơ động đã nghĩ rất nhiều. Nhất là kế hoạch phải đối mặt với Hắc Ám Ngũ Hành đại lục trong tương lai trong kế hoạch của hắn quả thật cần phải có một khoản tài phú vô cùng khổng lồ chống đỡ sau lưng mới có thể tiến hành nếu không hắn cũng không thể nào hoàn thành ý tưởng của mình vốn là trong kế hoạch của hắn phần tài lực này là phải tiến hành từ nhiều mặt bằng vào quan hệ của hắn ít nhất có thể điều động một bộ phận tài lực từ ma sư công hội cùng với trung thổ đế quốc ủng hộ Dù sao huynh trưởng của hắn chính là thái tử trung thổ đế quốc ông nội hắn là bình đẳng vương. Nhưng nếu làm như vậy, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được ông nội hắn nhất định sẽ lấy chuyện xưa làm trọng đề. Bảo hắn nhận lấy ngôi vị bình đẳng vương. Đây là điều cơ động không thể đáp ứng, vì vậy trong lòng hắn vẫn có chút mâu thuẫn. Vừa vặn vào lúc này chu tiểu tiểu tự mình đưa tới cửa. Nếu như có thể được thương hội ngốc có tiền toàn lực ủng hộ. Vậy thì kế hoạch của hắn đã hoàn thành được 30% rồi. Vì vậy cơ động quyết định cho dù như thế nào cũng phải làm cho gã mập này ủng hộ toàn diện mới tốt. Thống khoái ta thích nhất là người thống khoái như vậy. Cơ động tiểu tự. Ngươi biết khi triêu dương đại ca nhìn thấy ta câu nói đầu tiên nói với ta làm gì không? Hắn nói với ta, mập mạp này, mấy năm nay ta có thu một vị đồ tôn, thiên phú của hắn còn cao hơn ngươi nữa. Hiện tại kẻ tự xưng thiên tài như ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Phải biết rằng thời điểm 56 tuổi ta đã đột phá cử quan rồi. Ở trong lịch sử hàng ngũ ma sư chính là thiên hạ đệ nhất Mu A Co Vung 2509-2013-0847B mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 364 Cấm bắt thiên ảm diệt phẫn Dịch Su Ho Mang Biên A Tốt Nguồn ban lôn y Com 56 tuổi đã đột phá cử quan. Nghe Chu Tiểu Tiểu nói vậy, bất luận là cơ động hay là trần tư tuyền đều cảm thấy rung động mãnh liệt. Chúc Dung, sư phụ của cơ động hiện tại đã bao nhiêu tuổi rồi? Vậy mà vẫn đang vì mục tiêu đột phá cử quan mà cố gắng. Ngay cả vị chiếc tôn cường giả như mơ triêu dương có thực lực cường đại như thế cũng phải đến khi 80 tuổi mới có thể đột phá cử quan Không ngờ gã mập trước mắt này lại có thể đột phá cử quan tại thời điểm 56 tuổi Hắn tuyệt đối xứng đáng được gọi là thiên tài Tiền bối ta có thể hỏi ngài một chút được hay không? Năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi Trần Tư tuyền đột nhiên mở miệng hỏi Mập mạc cười hắc hắc nói dĩ nhiên là có thể rồi Thế nhưng tiểu cô nương ngươi có phải nên hạ cái khăn che mặt kia xuống không? Trong cuộc đời Chu tiểu tiểu ta chỉ có hai chuyện yêu thích Một là kim tệ, chuyện còn lại chính là mỹ nữ Mặc dù bây giờ ta vẫn chưa nhìn thấy mặt của ngươi nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm thưởng thức gái đẹp ta cho rằng ngươi nhất định sở hữu một dung nhan tuyệt diễm mau mau cho ta thưởng thức một chút đi trần tư tuyền quay sang nhìn cơ động một lúc sau đó mới tháo khăn che mặt xuống trong khoảnh khắc khi nàng hạ khăn che mặt xuống nguyên bản chu tiểu tiểu còn đang cười tủm tỉm thì đôi mắt ti hí lập tức mở lớn Miệng há hốt, toàn thân ngây dại. Bộ dạng khoa trương của hắn không khỏi khiến cho cơ động cảm thấy buồn cười. Nên nhớ đây chính là một vị chiếc tôn cường giả đó. Thật không thể ngờ sức miễn dịch trước mỹ nữ lại có thể thấp đến như thế quả thực không khác gì một gã sắt lan. Đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm cảnh giác mặc dù chu tiểu tiểu quen biết sư tổ của mình nhưng một khi hắn đã kết trần tư tuyền mình muốn đem trần tư tuyền bình an rời khỏi nơi đây cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì tại sao tại sao chứ đột nhiên chu tiểu tiểu dường như phát điên hắn vò đầu bứt tay ngửa mặt lên trời thở dài lão tử nếu như sinh ra muộn hơn 50 năm Bằng bất cứ giá nào cũng phải cùng với cơ động tiểu tử này tranh đoạt mỹ nhân rồi Hoàng mỹ, đây mới thực sự là hoàng mỹ Vốn dĩ ta còn tưởng rằng lời nói của bọn hắn có chút khuyết đại Dù sao ta chính là cấp bậc thiên nhân trạm ý nói sát gái số lượng lớn Đã từng gặp qua vô số mỹ nữ Nhưng nếu so sánh bọn họ với ngươi Cho dù có nhiều hơn gấp bội cũng chỉ là đom đóm so với mặt trăng mà thôi Ngươi hẳn là đông một thánh nữ của đông một đế quốc Ngoại trừ đông một thánh nữ ra ta không thể nghĩ ra được còn có ai khác có được dung nhan hoàng mỹ như vậy Thu lỗ thật sự là cực kỳ thu lỗ rồi Tại sao ta lại sinh ra sớm 50 năm như thế chứ? Nhìn bộ dạng chỉ thiếu điều muốn chảy nước miếng của Chu Tiểu Tiểu. Cơ động và Trần Tư Tuyền đều cảm thấy không biết nói gì cho phải. Đây là bộ dạng của vị trí tôn cường giả thiên tài có thể ở đột phá cử quan tại thời điểm 56 tuổi sau. Vạn bối là Trần Tư Tuyền. Tiền bối, ngài vẫn còn chưa trả lời vấn đề của ta. Vẻ mặt Chu Tiểu Tiểu như đưa đám. Hắn dụng lực véo véo mấy cái trên gương mặt nung nút thịt của mình. Ta cũng đã 78 tuổi rồi. Ông trời à! Tại sao ngươi lại đối xử bất công với ta như vậy? Không để ta có được nhưng lại để cho ta nhìn thấy. Thật sự là quá buồn bực mà. Cơ động tiểu tử. Hiện tại mập mạp ta đang vô cùng ghen tỵ với ngươi ngươi phải hết sức cẩn thận ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa vừa nói hắn vừa lật cổ tay ném một nén nhang bay ra ngoài xa cắm thẳng vào một thân cây đại thụ trên sân đầu nhang trong khoảnh khắc đó đã được đốt cháy một làn khói nhẹ nhàng bay lên trong khoảnh khắc nén hương bay ra khí thế trên người chu tiểu tiểu cũng đột nhiên thay đổi trước đó một khắc Hắn vẫn còn là gã mập đang ấm ướt với dục vọng của mình. Giờ đây lại tràn ngập uy thế, khí phát mạnh mẽ. Uy lực kinh khủng phô thiên cái địa trong nháy mắt tỏa ra khí tức phong dụy hoàn toàn tập trung vào phương hướng của cơ động. Kinh nghiệm thực chiến của cơ động vô cùng phong phú. Ngay tại thời điểm nén hương bay ra ngoài, hắn cũng lập tức có phản ứng. Không giống như chu tiểu tiểu toàn diện phóng thiết khí tức ác bá. Trên người của cơ động không có chút gì sự hiện diện của ma lực ba động. Đồng thời với chuyển động của cơ động, trần tư tuyền cũng nhanh chóng có phản ứng thiết hợp. Nàng chuyển động thân hình, đặt tay trái đã lên bả vai cơ động. Thân thể hoàn mỹ mềm mại xoay một vòng tròn, chuyển thân dán sát vào sau lưng cơ động. Ớ một ma lực được nàng toàn bộ phóng suốt ra trực tiếp rót vào trong cơ thể của cơ động. Sau đó, Hai tay nàng ôm quàng lấy cổ cơ động. Đôi chân thon dài cuốn chặt lấy hôn hắn. Hoàn mỹ kết hợp chặt chẽ với thân thể của hắn. Nhưng cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến động tác của cơ động. Lấy thực lực trước mắt của Trần Tư Tuyền, Muốn trợ giúp cho cơ động cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp này mà thôi. Dán thân thể chặt chẽ sát vào nhau. Đồng thời lấy linh hồn dung hợp cùng ma lực phụ trợ tăng phước. Làm cho tự thân thực lực của cơ động có thể phát huy ra mức lớn nhất. Việc tiếp xúc như vậy đối với Trần Tư Tuyền mà nói là cực kỳ thỏa mãn. Nhưng đối với cơ động thì lại là một khảo nghiệm cực kỳ khó khăn. Mỗi một lần tiếp xúc với cơ thể của Trần Tư Tuyền, lại thêm sự khoái cảm của linh hồn dung hợp đều làm tim của hắn đập liên hồi. Đây cũng là chuyện mà cơ động sợ nhìn phải đối mặt nhất. Nhưng trong hoàn cảnh trước mắt, nếu như không có sự trợ giúp của Trần Tư Tuyền, Cơ động không cách nào chống đỡ được chu tiểu tiểu trong thời gian một nén nhang dựa theo cấp bậc mà tính toán. Thực lực của Cửu quan ma sư không khác biệt nhiều so với thập giai ma thú. Nhưng trên thực tế, kể cả là đồ đằng thần thú cũng không phải là đối thủ của cử quan ma sư. Bằng vào trí tuệ, chỉ xét riêng về khả năng vận dụng ma lực lẫn ma kỹ Làm sao ma thú có thể so sánh được Lúc trước Trần Tư tuyền hỏi tuổi của Chu Tiểu Tiểu cũng không phải là không có mục đích gì 56 tuổi đã đột phá cử quan Năm nay 78 tuổi Trải qua 22 năm thời gian Liệu hắn đã đạt đến bao nhiêu cấp Từ bất kỳ phương diện nào mà xem xét, gã mập trước mặt này đều nguy hiểm hơn cả Tam Túc Kiên Ô. Tại thời điểm trần tư tuyền gián chặt thân thể vào người, cơ động cũng đã phi thân lên. Đôi cánh khổng lồ mở rộng ra. Kể từ sau khi hấp thu tinh hạt của Tam Túc Kiên Ô, đôi cánh của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ có điều nếu muốn dung hợp thần hỏa Thánh Vương Khải một lần nữa còn phải cần thêm một đoạn thời gian dài. Dù sao trong thời điểm tam túc kiên ô cắn trả trước khi chết thần hỏa Thánh Vương Khải đã bị tổn hại nặng nề. Thêm nữa hiện tại cơ động còn không có sự trợ sức của đại diện Thánh Hỏa Long. Ma thú của người khác đều có thể thông qua khế ước để gọi về. Nhưng bởi vì cơ động cùng với đại diện Thánh Hỏa Long có một phần huyết mạch tương liên nên không thể cùng nó ký kết bất kỳ khế ước gì. Hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc hạn chế đại diện Thánh Hỏa Long điều gì. Vì vậy, tại thời điểm khi tinh thần của hắn khôi phục cũng không thể liên hệ cùng với đại diện Thánh Hỏa Long. Thân hình nhanh như thiểm điện, ma lực của cơ động toàn diện tăng lên. Hướng thẳng về phía chu tiểu tiểu. Trên đỉnh đầu của hắn, quan mang của lục quan mơ dương miệng hai màu trắng đen tỏa sáng. Trên hai tay cũng đồng thời bút lên cực hạn dương hỏa và cực hạn mơ hỏa. Đúng vậy, chính là lục quan. Hiện lên trong mắt của chu tiểu tiểu đúng là mơ dương miệng lục quan 67 cấp chứ không phải là 71 cấp. Đối mặt với chiếc tôn cường giả làm sao mà không dùng kế chứ Bằng vào bí pháp thần tỏa mơ dương Cơ động đã che giấu đi ma lực thất quan của mình Có thể chiến thắng Tam Túc Kiên Ô Cố nhiên là nhờ sự trợ giúp lớn lao của Trần Tư Tuyền Nhưng nếu như không phải là do lúc mới bắt đầu đối mặt Tam Túc Kiên Ô quá mức xem thường cơ động Bị hắn đã thương nặng thì kết cục cuối cùng cũng khó mà đoán trước Thấy cơ động lao về phía mình Chu tiểu tiểu không khỏi nhớ mày Mặc dù cực hạn song hỏi mang đến cho hắn một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt Nhưng cách thức mà cơ động xuất thủ nhìn qua cũng chỉ thường thường Không có chỗ nào đặc biệt Mặc dù hắn không lộ ra bất kỳ sơ hở gì nhưng ma lực hai bên có chênh lệch lớn như vậy loại phương thức công kiếp đơn giản như thế sao có thể tạo ra được tác dụng gì vừa lúc đó chu tiểu tiểu đã xuất thủ hắn giơ tay phải giơ lên khẽ chuyển một ngón tay trên không trung kim quang chói mắt bỗng nhiên bùng nở rộ rồi ngưng tụ thành một thanh cử kiếm dài ba thước trong không trung Cự kiếm phóng thẳng về phía cơ động đang lao tới. Đồng thời, cánh tay trái của hắn rất nhàn nhã đặt ở phía sau lưng. Theo hắn thấy, chỉ cần dùng một tay đối phó với cơ động và trần tư tuyền cũng là quá đủ rồi. Đúng lúc này công kích của cơ động đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy thân thể của hắn khẽ sáng lên. Trong phút chốc tốc độ đã tăng lên gấp đôi. Một cơ động trong nháy mắt hóa thành bốn, đồng thời hướng theo bốn phương hướng bất đồng chạy trốn ra ngoài. Có thân ảnh chạy thẳng tới Chu Tiểu Tiểu, có cái sông về bên hôm, lại cũng có cái bay lên không trung. Bốn đạo thân ảnh tản ra bốn hướng, cùng lúc ma lực nồng đậm của cực hạn sông hỏa đã bộc phát toàn diện. Ma sư cử quan cùng bát quan trên lệch không phải chỉ ở tổng số ma lực Đồng thời còn ở sự biến hóa của bản chất thuộc tính ma lực Khi mà cơ động chỉ có tu vi lục quan Dựa vào cực hạn ma lực hắn đã có thể sinh ra hiệu quả áp chế thuộc tính đối với bát quan ma sư Thế nhưng Cho dù sau này hắn đạt đến cử quan cũng không thể sinh ra hiệu quả áp Đối với cử quan ma sư như trước được Tại sao? Là bởi vì bản thân cử quan ma sư cũng sở hữu cực hạn ma lực Vì vậy cho dù là mười mấy tên bát quan ma sư vây công một gã cử quan ma sư cũng rất khó đạt được thắng lợi bát quan và cử quan chênh lệch có thể nói một trên đời một dưới đất Công kích của cơ động đột nhiên biến hóa khiến cho ánh mắt chu tiểu tiểu sáng lên Nhưng hắn vẫn chỉ dùng tay phải Tay hắn khẽ động xoay một vòng Trong phút chốc chui cử kiếm màu vàng dài ba thước ở trong không trung đã huyện hóa thành hàng nghìn hàng vạn kiếm ảnh bất luận cơ động thông qua kỹ năng phân thân thác ảnh huyện hóa ra bao nhiêu thân ảnh Phát động công kích từ phương hướng nào cũng sẽ bị phong tỏa hoàn toàn. Căn bản không hề có bất kỳ một cơ hội áp sát. Công địch vạn chỗ không bằng phá địch một nơi. Phản ứng của Chu tiểu tiểu cũng không chậm. Nhưng căn bản hắn không có sát ý đối với cơ động. Chẳng qua lúc này đang dò xét thực lực của cơ động mà thôi. Vì vậy. Nhìn qua tưởng như hắn đang thi triển kỹ năng công kích Thực ra là hắn đang cố ý bị động phòng ngự Mà cơ động tìm kiếm chính là cơ hội như vậy Bày ra thực lực yếu nhược trước mặt kẻ địch Tìm được cơ hội rồi sau đó mới chính thức bộc phát lực lượng mạnh mẽ của ma sư hỏa thuộc tính Đây chính là phương thức đối mặt với cường địch Mà cơ động vẫn thường sử dụng Nếu như sau một kiếp mà không chiếm được ưu thế tuyệt đối Như vậy hắn rất có thể nhận lấy kết cục thất bại Sát khí vô cùng sắc bén trong nháy mắt phát ra Hai mắt cơ động đồng thời biến thành màu bạc chói mắt Ánh sáng từ tận sâu linh hồn theo con ngươi lóe sáng Lúc xoáy linh hồn nháy mắt tăng cường lực áp bát Tốc độ vận chuyển tăng lên đến cực hạn Phải biết rằng đây là lực lượng linh hồn khổng lồ có được khi cơ động và trần tư tuyền dung hợp. Ba đạo thân ảnh khác biến mất, chỉ còn lại một cơ động đang bay lượng trên không trung, lúc này chính là ban đêm. Trên bầu trời nhật nguyện đang chuyển giao. Tại trong khoảnh khắc này, sau lưng cơ động đồng thời sáng lên một vòng kim dương cùng một vòng ám nguyệt. Linh hồn lực của hắn theo đó mà toàn diện lan tràn ra ngoài. Không trung phản phất như đã trở thành lĩnh vực của hắn. Ánh sáng trong không trung hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cảnh tượng kỳ dị. Trên không trung hiện ra một vòng tròn nửa sáng ngời nửa còn lại cực kỳ u ám. Một phần trăng đen tuyền và một phần mặt trời sáng chói đồng thời từ trên trời rán xuống trong nháy mắt chiếu rọi lên người cơ động Ẩn mình thì có lợi, hiện thân thì kinh người, không động thì thôi, hệ động là trời run đất chuyển Trong khoảnh khắc đó, mơ dương miệng trên đỉnh đầu cơ động đã trở lại bảy quan chân chính Bảy đầu rồng bảy đầu rắn bằng ma lực hiện ra Cộng cộng 14 con mang theo năng lượng của cấp bậc tất sát kỹ từ đỉnh mơ dương miệng bay thẳng lên cao. Hung hăng đụng vào kiếm trận của mập mạc. Ngay từ lúc bắt đầu động thủ. Căn bản cơ động không nghĩ tới cần phải kiên trì cho hết thời gian một nén nhang. Thân là một gã ma sư. Lại còn kế thừa cực hạn sông hỏa à sự cao ngạo của hai vị quân vương. Nếu như hắn chỉ muốn tìm cách sống sót qua đợt công kiếp của đối phương, hắn hoàn toàn có thể làm được dễ dàng. Nhưng trong lòng cơ động chỉ có một ý nghĩ là chiến thắng đối thủ, giành lấy thắng lợi. Dù cho thực lực của đối thủ có cường đại thế nào thì suy nghĩ của hắn vĩnh viễn không thay đổi. Trong mắt cơ động đã tràn ngập chiến ý. Ngay tại thời điểm 14 đầu lông xà va chạm với kiếm trận của Chu tiểu tiểu Cả người hắn đã hóa thành một màu đen nhánh Sau khi lĩnh ngộ được đại U diễm băng khiến cho nhận thức của hắn đối với các kỹ năng của ám viêm ma vương rõ ràng hơn trước kia nhiều Sắc mặt Chu tiểu tiểu đã thay đổi Quả nhiên hắn đã phạm phải sai lầm giống như tam túc kiên ốp Đó là xem thường cơ động Nên khi 14 đầu long xà mạnh mẽ tập kiếp kiếm trận hắn không thể không nào đề tụ ma lực toàn diện chống lại Ma lực bảo lưu của cơ động tương đương với hai lần lực lượng chân chính của hắn Mà đây lại là cực hạn sông hỏa có tác dụng của âm dương tổ hợp nên lực công kiếp một phát ra cực kỳ kinh người cho dù là chu tiểu tiểu cũng không thể dễ dàng ngăn cản được trong tiếng nổ vang kịch liệt cả khu đất trống cũng tràn ngập ma lực dao động ngay sau đó một luồng hàng ý lạnh lẽo đã phủ xuống người chu tiểu tiểu ngay khi cơ động vừa tiến lên đã bột phát ra lá bài tẩy của mình nhằm mục đích duy nhất chính là phá tan đạo phòng ngự của chu tiểu tiểu cùng với kiềm chế lực lượng của hắn Không hề nghi ngờ là mục đích của cơ động rõ ràng đã đạt được. Trong nháy mắt đó cơ động đã có được cơ hội công kích chu tiểu tiểu. Ánh mặt trời biến mất. Chỉ còn lại một vầng ám nguyệt lỡ lưỡng trên không trung. Mà thân thể cơ động mang theo màu đen thâm thúy tỏa ra tự ý nhàn nhạt. Sát khí nồng đậm nhanh chóng phi thăng. Ở trên hai tay hắn. Ngọn lửa màu đen bốc cháy cũng mang theo màu tím cao quý. Ngay sau đó, cả người hắn tiến tới trước mặt Chu Tiểu Tiểu. Cánh tay phải tung ra chộp thẳng vào ngực Chu Tiểu Tiểu, hô to bóp "Vú Long trảo thủ." Cổ tay phải của Chu Tiểu Tiểu khẽ lật đổi thành trưởng đón đỡ. Sau một khắc hắn đã nhận thấy hai tròng mắt khác máu đỏ rực của cơ động. Hai tia sáng âm lạnh từ mắt cơ động phát ra hung hăng xuyên vào trong mắt hắn. Mập mạc chỉ cảm thấy đầu trầm xuống. Động tác trên tay dĩ nhiên chậm lại vài phần. Mà đúng lúc này, đòn công kiếp mạnh mẽ trời rung đất chuyển kia đã ngang nhiên bột phát. Cấm bách thiên ảm diệt vẫn. Diệt vú vẫn lạc, ngắt vú rời ra cho ta. Đúng vậy. Đây chính là một tất sát kỹ của ám viêm ma vương. Đây là một kỹ năng cường đại mà cơ động vừa lĩnh ngộ ra sau khi sử dụng qua siêu tất sát kỹ đại u diễm băng. Tất sát kỹ đỉnh cấp cũng là đơn thể công kích, Nhưng công kích của ảm diệt vẫn chỉ có chừng 360 trọng. Tương đương với 360 chiêu ám nguyệt trảo liên kích. mu A Co Vung 2509-2013-0848-B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 365 Cấm Bắc Thiên Quân Vương Phệ Dịch Su Ho Mang Biên A Tốt Nguồn Ban Lôn Uy Com Cấm bách thiên ảm diệt vẫn chỉ là một tất sát kỹ lại được cơ động lựa chọn để công kích tất nhiên là có đạo lý riêng. Ảm diệt vẫn chính là 360 chiêu ám nguyệt trảo công kích liên tiếp. Đặc điểm của nó là bất luận đối phương có thể ngăn cản bao nhiêu trảo. Chỉ cần trong 360 trảo có một trảo không ngăn cản được thì hiệu quả tê dài của ám nguyệt trảo vẫn được phát huy ra. Đối phương sẽ phải hứng chịu tất cả công kiếp còn lại, nhất là sau khi thi triển cấm bách thiên ảm diệt vẫn Hiệu quả tê dại của ám nguyệt trảo còn được tăng cường gấp đôi, hiệu quả ăn mòn tăng cường lên gấp ba lần. Dưới tình huống như vậy, lực công kiếp của ảm diệt vẫn đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Đây chính là công kiếp hiệu quả gia thành của kỹ năng công kiếp cận thân Nhưng ngàn vạn lần không nên quên cơ động còn có một kỹ năng cực kỳ bá đạo Đó chính là diệt thần kiếp Nếu chỉ dùng riêng ảm diệt vẫn Giả sử có thể hoàn toàn trúng đích uy lực nhất định lớn hơn U Diễm Băng Nhưng vẫn kém siêu tất sát kỹ đại U Diễm Băng Nhưng nếu cơ động kết hợp ảm diệt vẫn cùng với diệt thần kích thì sao? 360 chiêu ám nguyệt trảo tương đương với 360 đòn diệt thần kích công kích chồng chất tăng cường lên cực cao. Một khi tất cả đòn công kích đều trúng đích, Chỉ sợ dù là đơn thể trung cấp siêu tất sát kỹ cũng không thể so sánh được. Mà ma lực bản thân cơ động lại ít tiêu hao hơn. Đây chính là nguyên nhân để cơ động lựa chọn ảm diệt vẫn. Thực lực của Chu tiểu tiểu thật sự cường đại nhưng thân thể lại quá khổng lồ nên sự linh hoạt có lẽ là thiếu sót lớn nhất của hắn. Dùng công kích nhanh chóng như thế đánh ít nhất cũng làm cho hắn lúng cuốn tay chân. Mà công kích của cơ động bây giờ mới bắt đầu bộc phát toàn diện. Hiện giờ hắn không đơn thuần sử dụng kỹ năng nguyên thủy của hai vị quân vương nữa rồi. Mà trong đó còn có sự sáng tạo của chính hắn. Mắt lừa rồi. Tại thời điểm thân thể cơ động đã tới sát Chu tiểu tiểu mới phát hiện mình bị lừa. Lực công kiếp mạnh mẽ bột phát ra trong nháy mắt khiến cho ngay cả hắn cũng phải khiếp sợ. Sự thật chứng minh cường giải chiếc tôn không phải chỉ có hư danh. Tốc độ của Chu tiểu tiểu căn bản không hề bị trọng lượng thân thể hắn ảnh hưởng. Ngược lại, thân thể hắn nhìn thì mập mạp nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Độ mềm dẻo thậm chí có thể so sánh với đằng xà hóa lực thuật mà cơ động tu luyện. Cánh tay phải uyển chuyển cao đỡ thấp cản. Ngăn chặn lại hoàn toàn cấm bác thiên ảm diệt vẫn Nhưng một điều làm hắn buồn bực chính là mặc dù hắn có thể chặn được công kích của cơ động Nhưng lại có cảm giác có lực nhưng không có chỗ dùng Tốc độ của ảm diệt vẫn thật sự quá nhanh Mỗi một trảo phóng ra chỉ cần vừa tiếp xúc là thu về Tốc độ phản ứng của Chu tiểu tiểu dù rất nhanh nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản chứ không thể dựa vào ma lực vượt xa cơ động để mạnh mẽ chế ngự đối thủ. Hơn nữa, ảm diệt vẫn lại được cơ động lấy hình thức của diệt thần kích phát ra. Mỗi một kích ngưng tụ đầy đủ ma lực xâm lấn vào trong cơ thể Chu tiểu tiểu rồi mới bột phát ra. Từng tiếng nổ vang dội không ngừng vang lên từ vị trí hai người va chạm Người ở bên ngoài nhìn vào có cảm giác dường như trận đấu đang ở thế ngang sức ngang tài Nhưng trên thực tế vẫn là Chu tiểu tiểu chịu thiệt Bởi vì nơi ma lực phát nổ là trong lòng bàn tay của hắn Diệt thần kích luôn kèm theo tính xuyên thấu Sau khi ma lực xâm nhập vào trong cơ thể hắn mới bột phát Một kích, hai kích còn không thấm vào đâu nhưng với 360 kích liên tiếp trước sau đánh tới thì ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khó thể thừa nhận Tay phải bị cực hạn mơ hỏa ăn mòn mãnh liệt Lại còn bị diệt thần kích bột phát liên miên khiến cho cánh tay phải của Chu tiểu tiểu dần dần tê dài đi Sau khi ngăn cản đến kích thứ 200 thì hắn không thể không dùng đến cánh tay trái ở sau lưng. Đến lúc này hắn mới có thể tạm thời ngăn trở được liên kích của cơ động. Được gọi là tất sát kỹ đỉnh cấp bởi vì đặc điểm chính của ảm diệt vẫn chỉ một kích thành công là có thể phát ra chiêu sau liền một mạc. Hơn thế nữa, trong quá trình ảm diệt vẫn đang công kích thì đối thủ tuyệt đối sẽ không thể chính diện phản kích Gặp phải công kích của ảm diệt vẫn cho dù là người có thực lực mạnh đến cỡ nào cũng chỉ có thể đợi đến khi ngăn cản xong tất cả 360 kích mới có thể phát động phản công.